Trường 252, tập hợp nhiều bên, mọi người đều thể hiện tài năng khi mũi tên nước va chạm với cơn lốc, đúng là trời biển đảo lộn, sau lưng cả hai bên kéo theo một làn sóng nước lớn không. Ngừng tăng cường sức mạnh cho mình, tiếng động lớn và ánh chớp chói mắt gần như làm người ta mất hết cảm giác. Sóng biển cuộn trào, tàu thuyền rung lắc dữ dội, mọi người chỉ có thể dựa vào. Trực giác và tin tưởng vào đồng đội, bám chặt vào bất kỳ chỗ nào có thể nắm trên tàu, để giữ thăng bằng, những ngự thú không thể ở lại dưới nước vì sóng biển phải lập tức lao lên, vây quanh. Bên tàu, hoặc cắn vào dây neo, hoặc trông đỡ ở những chỗ trọng lượng không đều, thân sát thân tạo thành một vòng, cứng rắn giữ cho nhiều chiếc tàu ổn định, không xảy ra bi kịch lật tàu. 3. Con rồng đồng loạt xuất hiện Dù cho Siren có tài năng siêu phàm đến đâu cũng không thể duy trì lâu dài, nhưng ngay sau đó, những giao nhân bắt đầu tụ tập lại, giang tay ra, ánh mắt và vầy. Trên cơ thể họ phát sáng, trong chớp mắt đạt đến độ trói mắt, giống hệt như ánh điện trên trời không ngừng lóe lên. Âm thanh huyền bí vang lên, trong cơn bão điên cuồng lại trở nên vô cùng. Rõ ràng. Những câu thần chú phức tạp tràn đầy sức mạnh kỳ diệu Có thể chính xác nắm bắt tâm tư của từng người Và cùng nhau cảm ứng Tổ tiên, tổ tiên Hy vọng của tôi đang dâng lên cho Bạn, còn bạn thì lại tràn đầy tham vọng Bạch Hiền được bảo vệ rất tốt bởi y thơ Nhưng bão tố ngày càng dữ dội Mưa làm mờ tầm nhìn của hắn Tiếng sóng biển bên tai gần như chiếm hết Thính giác của hắn chỉ mơ hồ nghe thấy những lời cầu nguyện, không giống như ngôn ngữ của nhân loại. Làm sao hắn có thể hiểu được? Trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, ánh sáng vàng trên người Siren cũng bùng lên trong khoảnh khắc, tỏa ra, trở thành sự hiện diện chói mắt. Nhất trong vùng tối này, anh ta nâng quyền trượng lên, từ dưới biển kéo ra hai con rồng nước chào đón Mạnh Trương và Hồ Phách, một mình lại đối đầu với Xuyên Trạch. Anh ta thậm chí có thể đồng thời chiến đấu với ba con rồng. Tâm trạng của mọi người dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cơn gió mạnh. Tiếng gào thét quét qua tất cả suy nghĩ của họ, chỉ có thể vô vọng cố gắng bảo vệ. Bản thân trông thật hèn mọn. Đinh, một âm thanh trong trẻo nhưng kéo dài đột ngột vang lên từ phía sau, lấn át tất cả sự ồn ào, làm dịu lại sức mạnh tinh thần hỗn loạn của họ tâm trí rõ ràng cuối cùng cũng có thể trở lại trong đầu họ. Sau đó, một giọng hát cao vút, tuyệt diệu hơn từ phía sau truyền đến, êm ái nhưng tràn đầy kiên định, mang theo cảm giác quen thuộc mơ hồ, mang theo dũng khí, casie lòng người, mang theo sự dẫn dắt và sức mạnh, cứu rỗi những người đang vật lộn trong biển cả. Lần này được ban phước là bên rồng, không chỉ vậy. Một loại âm thanh quen thuộc khác cũng vang lên, ngay sau đó là tiếng thì thầm của con người, tiếng gọi ồn ào. Biển cả mà tôi khao khát bằng cả trái tim, bạch hiển chấn động, quay đầu lại nhìn, chính là những người trong giáo hội và những nhân ngư đang cầu nguyện cho họ tại bến cảng của tề ngư. Thôn, họ không mang đến điều gì mạnh mẽ, chỉ là một số nhạc cụ trên người và một chiếc đèn thủy tinh trong tay. Ngọn nến lung lay, bao quanh họ Phản chiếu ánh sáng ấm áp và bóng tối Điều bất ngờ là Những âm thanh rơi xuống biển vang lên Khi những con tàu bên cạnh từ từ ổn định lại Từng nhân ngư vung đuôi trong nước Vui vẻ trao hỏi những ngự thú xung quanh Miệng không Ngừng cầu nguyện Còn chia sẻ không ít sức lực để ban phước cho các ngự thú Nhân ngư vương Samuel như một cây giáo vàng Đột ngột lao lên từ biển, vươn ra giữa sóng, đôi mắt vàng cũng phàn. chiếu ánh mắt của Siren, Siren, cậu thật sự nghĩ rằng chúng tôi không thể rời khỏi vùng biển sao? Có lẽ sự xuất hiện của một đối thủ cũ đã làm rối loạn suy nghĩ của Siren, phản ứng của tay chân cũng có chút hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó anh ta gào lên, Azo, người đã làm gì vậy? Tộc nhân ngư không phải không thể rời khỏi đại dương sâu thẳm, mà là phải có người tiến hành nghi lễ triệu hồi thì mới xuất hiện được. Đại dương có những quy tắc của nó, như Siren xuất hiện tùy tiện trên mặt biển, đã vi phạm lệnh cấm này từ lâu. Samuel tham gia vào cuộc chiến này, không ai có thể phá vỡ quy tắc của đại dương. Siren, cậu phải chịu hình phạt. Những nhân ngư đi theo anh ta cũng lần lượt tham gia vào cuộc chiến. Trên đất liền, một người phụ nữ thanh lịch trong bộ trang phục đỏ đứng ở giữa hàng ngũ. Cầu nguyện, đứng tại điểm trung tâm của trận pháp cầu nguyện, cười một cách đầy tự mãn, siren. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi không có quyền lực trong giáo hội sao? Chỉ với cái lão bất tử Azo không chết đó. Cậu nghĩ ông ta có thể nắm giữ bao nhiêu quyền lực chứ? Không chỉ có vậy, giáo, hoàng còn vẫy tay, một hàng hàng vệ sĩ vàng armor liền xuất hiện hai bên, đứng bảo vệ phía trước trận pháp. Có người còn cầm theo những kẻ nửa sống nửa chết, đến nơi thì ném những kẻ phàn. Bội đó xuống bãi cát ướt nước, hành động rất lạnh lùng. Trong số đó có một người đàn ông trung niên tóc vàng gầy gò. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai bên, như con cá sắp chết vùng vẫy Hai lần, nhưng tư thế kỳ lạ và động tác yếu ớt của hắn rất dễ nhận ra rằng tay chân của hắn đã bị gãy. Siren tức giận gào thét, Plitemnestr. Ta biết người sẽ làm hỏng chuyện của ta. Ba người mạnh nhất trong o lại đồng lòng. Điều này khiến thông tin và kế hoạch của Siren gần như sụp đổ hoàn toàn, đặc biệt là giáo hoàng. Theo lý thuyết, giáo hoàng trong giáo hội có quyền được tôn trọng và chỉ định, nhưng tuyệt đối không thể nắm quyền chỉ huy của các hiệp sĩ vàng Amer chỉ có thể phân công cho các giám mục dưới. Quyền sử dụng, nhằm giám sát và bảo vệ. Không biết từ khi nào giáo hoàng đã nắm hết quyền lực trong tay, ngay cả Azo cũng không biết. Siren tức giận, lại bị xuyên trạch áp chế, buồn bã và ấm ức. Anh ta có một cảm giác không tốt, cuộc tấn công đã chuẩn bị từ lâu nhưng lại bắt đầu vội vã này sẽ kết thúc bằng thất bại. Thậm chí có thể bị tổn thất lớn, đều là lỗi của đám người ngoài đó. Siren quyết tâm giả vờ yếu thế, nhưng ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm cái gì trên toàn chiến trường, duyên trạch thấy. Vậy gào lên một tiếng, trực tiếp lao tới, húc anh ta bay ra xa. Sóng biển dưới chân họ kéo dài ra, gần như xé toạc mọi mặt biển yên tĩnh, nhưng Bạch Hiền biết, đây là một điểm tốt, Siren sẽ không trụ được lâu nữa. Còn bạch tuộc khổng lồ của Richard rời khỏi hàng ngũ ổn định tàu, hung hăng lao cùng với cá mập trắng, cả hai xé toang hàng ngũ của đối phương, lao về phía đám biến. Gì? Tàn sát không thương tiếc, hai con quái vật thất giai, bát giai Đối mặt với đám biến dị mới tư dai và ngũ dai, mặc dù sức mạnh của đối phương cũng không tồi và có ưu thế về số lượng, nhưng lại bị đánh như trò chơi. Khi cuộc chiến giữa xuyên trạch và Siren di chuyển ra biển xa, những con tàu xung quanh cũng nhờ vào trọng lượng của mình mà ổn định. Hàng loạt cá voi, cá, mập và các loại hải thú đều đổ về phía Siren, đâm vào hàng ngũ trên đường đi. Cùng với tiếng hát của những người cá, với tốc độ cực kỳ bá đạo bắt đầu chiếm lại vùng biển này. Những người, trốn trong đám mây trên trời cũng từng người một bị rồng đưa xuống, vẻ mặt mơ màng trở lại tàu. Giờ thực sự là trời biết họ đã trải qua những gì. Một đàn rồng bay lượn trên trời như những chiếc máy bay nhỏ, chúng cứ bay lượn không ngừng như đang tổ chức một bữa tiệc trên không. Chơi một trò tàu lượn địa ngục kéo dài cả chục phút, đừng nói đến việc chóng mặt, bọn họ thậm chí còn không thể nắm chắc được vầy của nó để giữ thăng bằng. Từng người một rơi xuống, mỗi khi sắp rơi vào đám mây thì lại được những con rồng khác đón lại. Không, bọn họ không phải chạy trốn, khỏi thảm hòa, mà là để vượt qua thử thách. Từng người trở lại chiến hạm, bước đi loạn troạn không thể đứng vững. Nhưng phản ứng đầu tiên của chúng là cúi người lên lan can tàu và nôn ra. Hết cả khiến những đồng đội bên cạnh phải hoảng hốt. Bạch Hiển lặng lẽ rời mắt, đè nén sự bối rối mơ hồ trong lòng. Nhưng không ngờ rằng, khi những chiến binh đó hồi phục lại, ánh mắt vẫn chưa tập trung. Câu nói đầu tiên họ thốt ra là, cái quái gì vậy, loại ngự thú gì thế? Lão tử có thể đặt trước một con không? Quá mạnh mẽ, hỏi có bao nhiêu loại ngự thú có thể tự do bay lượn giữa những đám mây sấm chớp như vậy. Chúng không hề có chút căng thẳng nào, thầm, chỉ còn chơi trò, ném bắt bên trong. Dù trò chơi này không phải là điều chúng muốn bắt đầu. Tốc độ nhanh nhẹn, thân hình linh hoạt, phòng thủ kiên cố và một số khả năng khác nhau bọn họ chưa bao giờ thấy một chủng tộc nào có. Ngự thú đồng thời sở hữu nhiều khả năng như vậy. Mạnh trương và hồ phách bay lượn trên không chung, liên tục bơi lội trong đám mây, xua tan những đám mây bị ép buộc tụ lại, ánh sáng trời tư. từ. Từ chiềuu sáng lại, hai con rồng gầm lên một tiếng rồi đuổi theo bóng dáng của xuyên Trạch, Bạch Hiền đã kiệt sức, trong thời gian ngắn hắn đã thả ra quá nhiều ngự thú. Tinh thần lực đã đạt. Đến một cảnh giới đáng sợ. Hắn cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ thiếp đi. Có lẽ hắn có thể ngủ ba ngày. Bạch hiển thầm nghĩ. Nhưng vẫn nghiến răng không thu hồi mạnh trương và hổ phách. Mà chỉ thu hồi những con rồng bay khác về long đảo. Khi trở lại bong tê sao CSN trên lưng của y thơ. Hắn. Ngồi ngây ngốc bên cạnh cột buồm. Đa mà đã dẫn theo người tấn công từ khi cá mập trắng lao ra, giờ đây Richard đã trở lại trên bong, đứng bên cạnh hắn, lo lắng nhìn hắn, bạch hiền. Cậu thật sự không sao chứ, ánh mắt bạch hiền vốn đang lờ đờ bỗng nhiên trở nên tập trung, à, à, à, tôi không sao, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày, cảm thấy không thoải mái nhắm mắt lại một chút sau đó lại nở một nụ cười tướng quân dung hoài đâu không phải ngày ấy đã về lai nguyên trấn giúp đỡ rồi sao xuyên trạch lao ra như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ richard nhìn tình trạng của hắn lo lắng nói tôi không thấy bóng dáng của tướng quân dung hoài ngày ấy chắc có tính toán riêng cậu cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không bạch hiển lắc đầu Tôi nghỉ ngơi thì ai còn có thể thả ra hai con rồng nữa. Richard im lặng.